Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MP Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tập 2 của tác phẩm truyện hình sự phá án rất hay Đêm mùa hè nghiệt ngã của tác giả Huỳnh Bá Thành. Nghe sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cơn mưa rông buổi chiều ngưng hẳn, thành phố mát mẻ dễ chịu. Đường phố tấp nập người đi lại sau những giờ phút đụt mưa. Tờ Nguyễn Dương Ngọc Trác cũng rời chỗ đột mưa tại một sạp bán sách báo ở trung tâm thành phố. Nơi đó anh vừa làm quen với cô chủ duyên dáng và hồn nhiên. Cô bán sách báo có biết hết tên tuổi các nhà báo, nhà văn không? Em biết cả các họa sĩ vẽ minh họa và bím họa nữa. Cô biết nữ phóng viên Ngọc Lan không? Ngọc Lan của tờ tin tức phải không? Bái viết điều tra phóng sự được đồng giả khen lắm đấy. Ấy chết, xin lỗi em xin nói lại là cô, chứ không phải là bà. Có phải cô Ngọc Lan là bồ của anh không? Tôi không được cái may mắn đấy đâu. Nếu tôi có bộ thì tôi chọn những cô hàng bán sách báo để có sách báo đọc dài dài. <cười> anh nói vậy chứ không phải vậy đâu. Xin chào cô, tôi đi nhé. Cô hàng bán sách báo cười duyên. Em đoán anh đi tới nhà cô Ngọc Lan, đúng vậy không? Chắc vui vẻ lắc đầu và thầm nghĩ. Thằng đàn ông nào dại dột mới vô nhầm người vợ có giác quan thứ sáu độc đáo như cô hàng bán sách báo này. 10 phút sau, Trác đứng trước căn nhà cũ kỹ nằm trên đường Hai Bà Trưng, Tân Định. Ngọc Lan ở với cha mẹ ở đó. Anh mạnh dạn gõ cửa. Ngọc Lan trong bộ đồ bà ba may bằng lụa trắng, đi ra cửa. Và cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình là anh công an vừa gặp ở vũ trường Rex đêm hôm qua. Trác vui vẻ, tự tin như người thắng cuộc và anh khẽ nói. Chào Ngọc Lan, cô mặc bộ bà ba thật hợp và xinh đẹp. Ngọc Lan cúi xuống mở chốt cửa, cố giấu những cửa trì lung túng. Giây phút sau, cô ngẩn lên, nhìn thẳng bờ gương mặt tươi tắn của Jack và giả bờ sợ hãi hỏi. Anh đến đây để bắt tôi phải không? Lệnh bắt giam trái phép của anh đâu? Ngọc Lan cười khúc khích và lịch sự đưa tay ra hiệu mời Jack vào nhà. Anh khựng lại ngay trước cửa phòng khách được ngăn bởi hai giá gỗ sơn màu trắng để đầy sách. Bên trong đặt bộ salon bằng gỗ cầm lai, nơi đó đang có mặt một người đàn ông trên 30 tuổi, tóc quan Mặc chiếc áo phun trắng rộng và chiếc quần jean nhung màu hạt rẻ. Đặc biệt anh ta đeo chiếc kính đen trắng thủy. Chắc phán đoán anh ta là người mù và bất giác chắc cảm thấy lạnh lạnh sưng sống. Có lẽ anh ta là thầy bói đến xem tử vi cho Ngọc Lan. Chắc thầm nghĩ tiếp, đúng là cô gái bí mật. Bỗng một dòng ấm vang lên từ phòng khách. Chào anh, mời anh vào chơi. Trác bước nhanh đến, bắt tay anh thanh niên đeo mắt kính đen vừa đưa bàn tay thon nhỏ của anh ra. Ngọc Lan lấy thêm một chiếc tách đặt lên bàn, vừa rót trà vừa nói. Đây là anh Văn Thuật, nhạc sĩ, cổ nhạc nổi tiếng ở miền Nam từ trước ngày giải phóng. Rất ân hạnh được gặp anh, tôi có nghe được tiếng đàn của anh từ mười mấy năm qua. Ngọc Lan nhanh nhẩu nói với chắc Còn anh, anh tự giới thiệu đi chứ. Trác ngập ngừng dây lát rồi nói khẽ. Tôi là Dương Ngọc Trác. Tôi biết anh rồi Nhạc sĩ Văn Thuận tiếp Anh đã trinh sách tài giỏi Tôi đã chứng kiến anh mất tương cướp Điển Khắc Kim Ở khu Nguyễn Huệ Hôm đó người xem đông nghẹt Và ai cũng tán thưởng anh Ngọc lan và Trác đều kinh ngạc Vì những hiểu biết vừa kể của một người mù Nhạc sĩ Văn Thuận chẳng may bị hư cả đôi mắt từ bé Sau một trận đau ban kéo dài Không được chữa trị chú đáo Tạo hóa luôn luôn đền bù cho những người có ý chí Văn Thuận mất cái này được cái kia Anh rất thông minh và có khả năng năng khiếu về âm nhạc cổ truyền Việt Nam một cách đặc biệt. Thật khó phán đoán sự có mặt của nhạc sĩ Văn Thuận tại nhà Ngọc Lan trong lúc này là có mục đích gì? Chắc chắn họ không có quan hệ tình ái vì Văn Thuận đã có gia đình và anh rất yêu thương vợ con. Có lẽ họ gặp nhau để bàn bạc một chuyện gì đó. Thơ Nguyễn Dương Ngọc Trác nghĩ vậy vì anh nhìn thấy trên nơi mắt của Ngọc Lan còn ẩn chứa điều bí mật mà cô muốn xóa đi bằng những câu nói hồn nhiên và nụ cười tươi tắn. Anh Trác, chắc anh đến đây không mang theo cái cổng số 8 và lệnh bắt giữ trái phép chứ. Dương Ngọc Trác nãy giờ vẫn chưa nói được lời nào thông minh và duyên dáng. Anh hoàn toàn bị động trước những pha tấn công, tuy không hiểm hóc nhưng cũng rất khó đỡ của tiền đạo Ngọc Lan. Nhạc sĩ Văn Tuần tỏ ra là người thoải mái nhất, vì anh tin rằng dù cho thượng núi Trác tài ba nỗi lạc bao nhiêu đi nữa, cũng không tìm thấy điều gì lộ trên đôi mắt và gương mặt anh. Người mù có cái nhất trên đời là không ai đoán biết được họ đang nghĩ gì. Nhạc sĩ Văn Thuận mỉm cười vì anh Toan nghĩ ngược lại. Anh Thuận cười chúng tôi điều gì thế? Ngọc Lan hỏi nhạc sĩ Văn Thuận nhưng lại liếc nhìn vào đôi mắt Trác. Văn Thuận sửa lại dáng ngồi, đưa tay vuốt tóc, đoạn anh nói chậm rãi: Nếu tôi là trọng tài thì tôi ghi nhận tỷ số 2 không nghiêng về Ngọc Lan. Phải, Ngọc Lan đã hỏi anh Trác hai câu. Nhưng đến giờ phút này, Văn Thuận giả vờ đưa tay xem đồng hồ và tiếp. Gần hết hiệp nhất rồi mà anh Trác vẫn chưa chống đỡ được hay quá, Ngọc Lan cười khúc khích, trong tay cầm bằng hết sầy. Nụ cười của Trác không được tự nhiên nữa, anh lấy điếu thuốc đặt lên bôi, đốt, hút và giọng ngập ngừng câu giờ một cách thông minh. Tôi, tôi thua vô tỷ số ấy vị vì... về đối phương có lợi thế sân nhà. Có lẽ, có lẽ hiểm nhì tôi sẽ vùng lên. Tôi tuyên bố đã bắt đầu hiểm nhì. Văn Thuận dõng dạc nói. Dưới Ngọc Trác liền chủ động tấn công. Tôi đến đây bắt Ngọc Lan tối nay đi vũ trường Sài Gòn. Tôi có mang theo giấy mời hợp pháp. Nhân đây, tôi cũng xin mời anh Văn Thuận tối nay. Đến đó sẽ thổi còi. Ngọc Lan gieo lên. Anh Văn Thuận không được từ chối đó nha. Quay qua dương Ngọc Trác. Anh biết không, anh Văn Thuận nhảy giỏi lắm đấy. Anh nhảy tango tuyệt vời. dương Ngọc Trác không khỏi kinh ngạc khi nghe nhạc sĩ Văn Thuận nói với Ngọc Lan. Được, tối nay anh đến. Em ở nhà, tự giật thêm các phăng tango rumba mà anh đã chỉ. Em chú ý nhạc hơn nữa đôi lúc em bước nhanh hơn nửa nhịp đấy. Ngọc Lan hơi đỏ mặt, bẽn lẽn. Còn chắc thì tỏ ra ngưỡng mộ nhạc sĩ Văn Thuận, như ngưỡng mộ một nghệ sĩ tài danh và lần đầu tiên anh được gặp gỡ. Văn Thuận nhận xét rất đúng. Ngọc Lan nhảy đẹp nhờ dáng dấp của cô, nhưng phải lỗi là thỉnh thoảng cô nhảy rớt đến nửa nhịp. Chắc không ngờ một người mù như Văn Thuận lại biết nhảy đầm, mà chẳng những thế anh còn dạy cho Ngọc Lan các bước phan tê gì và anh phát hiện được những bước chật nhịp của cô gái bí mật mà chắc cũng phát hiện điều ấy vào tối vừa qua ở vũ trường red Giữa ngọc chắc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đối với nhân vật quái chiêu văn thuận khi ngọc lăn hỏi tối nay anh có dẫn đào theo không có chứ anh sẽ mời huyền linh nữ diễn viên sân khấu cải lương ngày trước cô ấy không đẹp lắm hơi đen một tí nhưng cô ấy nhảy khá và quan trọng hơn hết cô ấy rất quý anh vui vẻ đi nhảy với hiệp sĩ mù văn thuận cười với vẻ kiêu hãnh làm sao văn thuận có thể biết được huyền linh không đẹp lắm và hơi đen trong lúc dương ngọc trác vẫn chưa tự trả lời được câu hỏi ấy thì bên ngoài cổng tiếng còi xe honda vang lên tin tin văn thuận đứng dậy đưa tay cho trác và ngọc lan bắt anh vui vẻ nói tạm biệt các bạn tôi phải đi ngay chơi chậm trễ thì cái mặt bà xã tôi nhanh như khi ăn hớt. trác mỉm cười lắc đầu ngọc lan tiễn nhạc sĩ văn thuận ra tận cổng khi ngồi lên yên sau chiếc con na cúp màu đỏ văn thuận khẽ nói với ngọc lan em đừng tiết lộ cho trác biết những điều chúng ta đang làm đấy nhá bí mật cho tới giờ chót Ngọc Lan trở vào phòng khách Cô hồn nhiên hỏi Trác Em biết anh đến đây không phải là mục đích mời em đi vũ trường Phải thế không Ngọc Lan đoán thử Sao anh khôn thế Làm công an không được dạy Như thế thì anh cho rằng Làm nhà báo thì không được khôn có phải vậy không Dương Ngọc Trác lắt đầu Một thói quen của anh khi tỏ vẻ khâm phục người đối diện Giây lát sau Dương Ngọc Trác điềm nhiên hỏi Có phải em đã tự nhận là cô gái bí mật gọi điện thoại đến đài Ta Vũ không Ngọc Lan biết giọng già bờ sợ hãi. Anh nói gì em không hiểu, anh làm em sợ quá. Tại sao lại là cô gái bí mật? Chắc nhàn miệng cười. Trả lời như vậy coi như là em đã nhận rồi. Ngọc Lan xua tay. Anh bức cung phải không? Ngọc Lan cũng biết bức cung nữa à? Ôi cái nghề công an của anh có bao nhiêu trò em đều biết tổng hết. Nhưng điều anh vừa nói không phải là bức cung. Đúng vậy không, cô phóng viên tài hoa Ngọc Lan? Anh mang tội dụ cung nữa. Trí thông minh và tính hồn nhiên của nữ phóng viên Ngọc Lan đã gây ấn tượng đặc biệt đối với Thượng úy Dương Ngọc Trác. Anh không còn nghi vấn Ngọc Lan là cô gái bí mật có liên quan đến vụ án giết Hoàng Hồng, mặc dù chính cô đã gọi điện thoại đến đài ta Vũ và tự nhận là cô gái bí mật. Thật ra chưa có một căn cứ nào để đi đến kết luận như vậy. Tuy nhiên qua trực tiếp đối thoại với Ngọc Lan, Thượng quý Trác tin rằng giác quan nhạy bén của anh đã giúp anh có tài nhìn chính xác về một con người khá rắc rối như Ngọc Lan. Anh tính tiết lộ những điều anh vừa nghĩ cho Ngọc Lan nghe nhằm sớm tìm ra đáp số của bài toán khan ly thú do một nữ phóng viên ra đề. Nhưng anh cũng do dự, vì sợ điều đó chưa phải là ngón nghiệp vụ tinh xảo và như thế có thể làm tắc tị công tác điều tra. Anh vẫn ngồi im lặng. Im lặng lúc này mới là ngón nghiệp vụ đầy nghệ thuật. Ngọc Lan không chờ đợi được nữa. Không khí trong phòng như bị loãng khi cô bắt buộc thượng úy trác phải trả lời điều cô muốn biết. Anh nói đi chứ. Anh đến tìm tôi để làm gì? Nghệ cầu an quen hỏi chứ không quen trả lời. chắc thầm nghĩ như vậy. Tuy vậy trong hoàn cảnh bị tấn công này không thể chối từ. Anh nói chậm rãi. Ngọc Lan biết rồi mà vẫn hỏi. Kỳ quá. Anh mới kỳ quá chứ không phải tôi đâu. Dòng Ngọc Lan nhỏ nhẹ. Anh nói thật đi. Anh tới đây để làm gì? chắc cười. Tôi đến đây không bức cung, rộ cung, mớm cung. Ngọc Lan thấy rõ điều đó chứ. Nghĩa là anh không xem tôi như đối tượng Coi như tôi đã thấy được điều đó đi. Tuy nhiên anh cũng nên nói rõ mục đích anh đến đây để làm gì. Cô cười nhí nhảnh. Chẳng lẽ anh đến đây để tán tình tôi? Thường quý dương Ngọc Chắc đỏ mặt lúng túng trước cú sút bất ngờ này. Giây lát sau anh nói nghiêm chỉnh. Tôi đến đây để xác định Ngọc Lan không phải là cô gái bí mật. Một đối tượng liên quan trong vụ sát hại Hoàng Hồng xảy ra cách đây hơn hai tháng. Ngọc Lan bình thản. Cô gái bí mật là ai vậy? Tại sao lại đặt vấn đề xác định tôi không phải là cô gái bí mật? Đừng đùa dai nữa Ngọc Lan ạ. Cú điện thoại của một cô gái gọi đến đại ta Vũ tự nhận là cô gái bí mật đã được thu băng. Và tôi đã xác định đó chính là... Lan còn nữa, ngay ở vũ trường Rex. Ngọc Lan đứng lên vỗ tay giọng hồn nhiên. Anh khá lắm đấy, em xin lỗi. Tại sao Ngọc Lan phải làm như thế? À, có thể tôi thử tài điều tra của các anh. Chắc mỉm cười hất hàm hỏi. Ngọc Lan đã trả hồ sơ và phóng sự bắt sai cho nhà báo Lê Thái chưa? Tại sao anh biết Lê Thái nói với anh à? <cười> thật là dễ dàng để tìm ra thủ phạm đánh cắp các tài liệu ấy. Nếu không có cái món đấy trong tay, thì làm gì Ngọc Lan biết được cô gái bí mật đã nhân danh ta đây trong điện thoại? Nữ phóng viên Ngọc Lan thật sự đầu hàng, giọng cô yếu ớt. Em em chịu anh, phải nói chịu thua chứ. Ngọc Lan cười bẽn lẽn, chắc lắc đầu và hỏi: Tại sao Ngọc Lan lấy tài liệu của anh Lê Thái? Anh có thể cho phép em miễn trả lời câu này được không? Chắc đáp không. Ngọc Lan mỉm cười đùa cợt coi chừng sau này anh có vợ sẽ không có hạnh phúc vì anh trả lời cọc lốc với phái yếu phụ nữ chúng em không bao giờ chịu nổi người đàn ông đã nói như vậy chắc cười cảm ơn ngọc lan đã cho tôi bài học ấy tôi xin lỗi vậy em đâu có nhiều lỗi để cho anh thôi đừng đùa giỡn nữa ngọc lan ạ theo anh việc em đánh gấp tài liệu vụ án hoàng hồng của nhà báo lê thái chắc có mục đích rõ ràng cô gái nói nghiêm túc vâng đúng vậy em có thể cho anh biết mục đích ấy được không không đàn ông chúng tôi không bao giờ chịu nổi người đàn bà nói như vậy Đàn ông phải chịu được cái cọc lốc ấy mới là đàn ông, chứ không thì thành đàn ba con gì. Ngọc Lan cười khúc khích với nét kiêu hãnh của giới tính mình. Đoạn giây phút sau, cô tiếp. Mục đích à? Như các anh. Em muốn góp phần vào công tác điều tra vụ án này à? Đúng vậy. Em không tin họa sĩ Đức Tuấn là thủ phạm. Các anh đã làm một việc lầm lẫn không thể tha thứ được. Theo em... Thường ý chắc nói. Tại sao Ngọc Lan lại ngập ngừng? Theo em ai là thủ phạm? Chúng tôi còn đang điều tra. Chúng tôi là gồm những ai? Em và nhạc sĩ s nhạc sĩ văn thuận anh cho rằng người mù không thể làm công tác điều tra được ư anh lầm rồi đối với vụ án này người có khả năng khám phá bí mật không ai hơn anh thuận cả em tin điều ấy và mọi việc làm của em vừa qua nhằm mục đích kéo các anh vào hỗ trợ với anh văn thuận thông viên trác vẫn chưa tưởng tượng được người nghệ sĩ mù văn thuận đã nói với ngọc lan những gì để cô phóng viên lanh lợi thông minh phải tin đến thế tin đến mức cô hành động đầy về gần gần để thu hút chiến sĩ công an tham gia vào công việc điều tra của họ nói đúng ra tờ nguyễn chắc ngờ vực khả năng phát hiện thủ phạm của nhạc sĩ văn thuận và anh cũng cho rằng nữ phóng viên ngọc lan đã quá mê tín người nghệ sĩ có tật có tài này chắc thầm nghĩ không lẽ người mù mà hay hơn người sáng anh nghĩ gì mà mặt mũi đờ đẫn ra như thế ngọc lan nhấn mạnh anh không thể tin được văn thuận còn em thì tin vâng nói thật em tin anh ấy hơn tin các anh lý do duy nhất là anh văn thuận khẳng định rằng thủ phạm giết hoàng hồng không phải là họa sĩ đức tuấn anh đại thái cũng khẳng định như vậy nhưng cái yếu của anh Nhà báo nổi tiếng không đưa ra được những căn cứ vững chắc để phủ định việc tạm giữ họa sĩ Đức Tuấn là trái phép. Mặt khác anh Lê Thái tuy điều tra cũng rất kỹ, nhưng nó cũng giới hạn là một bài phóng sự công phu, chứ không có những yếu tố kết luận ai là thủ phạm. Nhà sĩ Văn Thuận, theo em, hơn hẳn nhà báo và trinh sát về việc xác định thủ phạm trong vụ án Hoàng Hồng. Anh có cảm giác Ngọc Lan đã tín đồ... Đổ... Ngọc Lan cắt lời quật trác, giọng cô bực bội. Anh xem thường tôi đến thế à? Chẳng lẽ tôi không đủ trí khôn để xét đoán vấn đề? chắc dịu giọng. Xin lỗi Lan. Theo tôi nghĩ, ngành công an và y tế nên hạn chế xin lỗi. Hai ngày này mà dùng nhiều từ ấy, thì biết bao nhiêu người trở thành nạn nhân bất hạnh. Hiện nay công an của anh còn nhiều. À, thôi, tôi không nói nữa, sợ bị bắt giam ít lâu rồi, sau đó tha và xin lỗi. Tôi đoán không sớm thì chầy. Họa sĩ Đức Tuấn cũng được xin lỗi. Có lẽ chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu cô Lan à Tại sao? Như vậy công an đã khẳng định họa sĩ Đức Tuấn là thủ phạm Theo Ngọc Lan thì là ai Không phải là họa sĩ Đức Tuấn Đó là điều chúng tôi khẳng định Dương Ngọc Trác phải tìm lối ra Chứ không thể luận quần trong vòng tranh cãi Tốn kém thì giờ với Ngọc Lan nữa Anh đứng lên và nói Tôi xin hỏi câu cuối cùng Anh Vân Thuận có nói với Ngọc Lan Ai là thủ phạm Tại sao nãy giờ anh không hỏi thẳng như vậy Anh tự ái nghề nghiệp à Trác nhuền miệng cười Ngọc Lan tiếp Thật tình anh ấy chưa tiết lộ với em điều đó Anh chỉ giao cho em tiếp xúc với vài nhà báo tên tuổi trước năm 1975 đã công tác với các báo ở Sài Gòn để tìm hiểu một vụ án mạng không được cảnh sát quốc gia điều tra. Và anh cũng giao nhiệm vụ quan trọng khác cho em là thu hút được một chính sách tài ba để hỗ trợ cho anh khi cần vì anh không thể bắt thủ phạm được. Cha không đến được cười. Vì anh thoáng nghĩ có lẽ Văn Thuận là người mù đầu tiên trên thế giới có khả năng chỉ huy một nhà báo làm công thức điều tra hình sự. Em biết anh cười cái gì rồi? Anh Văn Thuận giỏi lắm, tử tế lắm Anh ấy sống cho người chứ không chỉ sống cho mình. Nhờ đó anh có thể chỉ huy được rất nhiều người để làm việc thiện. Việc nghĩa, anh biết không? Em và làm việc ở nhà báo tin tức cũng nhờ anh Văn Thuận giúp đỡ giới thiệu. Chẳng những em mà nhiều người sáng mắt khác cũng nhờ anh Văn Thuận tìm việc làm. Anh Văn Thuận có quan hệ rộng rãi và rất có uy tín với mọi người. Em biết đánh từ bao giờ? Gần 10 năm nay do một chị nghệ sĩ giới thiệu. Dương Ngọc Chắc lắc đầu. Sài Gòn có nhiều nhân vật lạ thật. Tại sao anh lắc đầu? Thói quen đáng ghét của anh. Thay vì anh gần gù thì lại lắc đầu. Có phải công an hay làm ngược đời như vậy không? Không phải đâu, đó là cái tật của anh thôi. À, anh quên hỏi em một câu cuối cùng nữa. Việc tiếp xúc các nhà báo cũ để tìm hiểu một vụ án không điều tra trước đây đã đem lại cho ngọc lan những kết quả gì? Anh có nhớ vào khoảng cuối năm 1972, nhà báo Phan Mỹ, chủ bút tờ báo Nam Phương bị bắn chết tại một quán cơm vào buổi trưa không? Nhớ chứ. Điều quan trọng không phải là nhớ hay quên, mà chính là anh có quan tâm đến việc truy tìm thủ phạm của vụ án đó không? Trác im lặng suy nghĩ, Ngọc Lan tiếp. "Em không hiểu thủ phạm của vụ sát hại Phan Mỹ có liên quan gì đến vụ án Hoàng Hồng mà anh Văn Thuận tỏ ra quan tâm đặc biệt." Bỗng dưng da gà nổi lên cả trên người Trác, anh hỏi Ngọc Lan, "Qua tiếp xúc các nhà báo cũ, họ có cho Ngọc Lan biết ai là thủ phạm ám sát ông chủ bút Nam Phương?" Ngọc Lan lắc đầu, "Họ nói mù mờ hơn người nghệ sĩ mùa văn Thuận. Dương Ngọc Trác đứng lên, vội vàng chào tạm biệt Ngọc Lan. Sau mấy giờ bàn bạc với đại ta Vũ, Trung tá Hoàng, Thượng úy Dương Ngọc Trác được phân công đến tiếp xúc nhạc sĩ Văn Thuận. Ở gần cuối con hẻm trong khu phố lao động nghèo nàn thuộc vùng Thị Nghè, căn nhà của nhạc sĩ Văn Thuận nổi bật hơn cả. Đó là căn nhà lầu một tầng, quét vôi màu vàng nhạt, có trồng nhiều cây cảnh trước hàng hiên. Và trên đầu có treo vài trục giò phong lan tươi tốt, có vài giò catlia đang trổ hoa tím, chắc đầy cổng, mở hờ, bước vào gõ cửa chính. Nhạc sĩ Văn Thuận đang lên dây các cây đàn cổ nhạc ngừng lên nói. Mời vào, lên tiếng đi Chào anh, anh có khỏe không? Ngớm anh Chác làm như người Mỹ Anh đến đây bắt tôi tối nay Phải đi vũ trường phải không? Trác vừa cúi xuống cởi dày Vừa trả lời nhạc sĩ Văn Thuận Phải, nói một cách chân tình là tôi đến thăm anh Đồng thời một lần nữa mời anh tối nay đi đến Văn Thuận cất ngang. Anh Chác cứ mang giày vào nhà Nhà tôi dơ lắm, đừng làm thế tôi thấy buồn lòng Văn Thuật đứng lên đi ra cửa, nắm tay kéo Thượng úy Dương Ngọc Trác vào ngồi trên ghế salon cổ cần xa cư tuyệt đẹp. Trác đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách bài trí ngọn gàng, màu sắc trang nhã, từ cái tủ kiếng trưng bày các món đồ cổ đến mấy bức tranh sơn dầu mô tả đồng quê thanh bình, treo trên các bức tường quét vôi màu xanh ra trời. Trác thẩm khe này đó đã giúp người nghệ sĩ mù này trang trí phòng khách một cách mỹ thuật. Mang sắc thái dân tộc độc đáo, không lố bịch, khô trương. Như những người giàu có Thường đặt ở phòng khách những thứ đắt tiền Như máy truyền hình to tướng, đen tùi lùi Máy cassette hiện đại Đầu máy video đa hệ Thậm chí còn đặt ở phòng khách một chiếc tủ lạnh màu đỏ trói Văn thuần đã hơn Những người giàu có học làm sang một cái đầu Nghĩ thế chắc nói Phòng khách của anh tuyệt quá Tôi thích lắm Anh biết ai trang trí phòng này không? Nhạc sĩ Văn thuần nói tiếp Chẳng ai ngờ chính tôi đề co đó Người ta nói phải có con mắt mỹ thuật Mới trang trí được nhà cửa Nhất là phòng khách cho dễ coi Gây ấn tượng đặc biệt cho khách Nhưng anh xem, tôi không có con mắt Chắc tiếp lời, anh có cây đầu vào đôi bàn tay dịu kỳ Dường như vậy Chính anh từ tay trồng cây kiểng và phong lan <cười> Nói thiệt anh đừng cười Vợ tôi sống không cần hoa Bãi chỉ cần tiền Còn tôi từ nhỏ, tôi rất thích hoa và cây kiểng Dĩ nhiên tôi không thấy Như có bạn bè mô tả tôi hình dung được Các loại hoa cây kiểng Đặc biệt tôi rất thích mùi thơm của các loại hoa Còn anh, anh có yêu hoa không? Yêu chứ, và yêu nhất là hoa không bao giờ tàn Còn anh, Văn Thuận cười rất trẻ trung <cười> Trên đời này Chỉ có những kẻ đạo đức già Mới không thích loài hoa ấy Từng rằng nhạc sĩ Văn Thuận Xây xưa với đề tài mới này Nhưng không, giọng anh nghiêm chỉnh và bất ngờ Thôi, chúng ta chuyển qua tiết mục khác Tôi biết anh chắc đến đây Chẳng phải thăm tôi Chẳng phải nhắc nhở tôi dẫn nào đi vũ trường Sài Gòn tối nay Và cũng chẳng phải để nói chuyện Về loài hoa không bao giờ tàn Anh hãy nói rõ mục đích của anh đi Tôi xin bái phục anh, có lẽ anh đã biết rõ mục đích của tôi. Văn Thuận thầm khen sự khôn ngoan và khiêm tốn của Trác. Anh tỏ ra hài lòng về những lời thông minh ấy. Văn Thuận đứng lên đi vào phòng ngủ, dây lát sau, anh đem ra gói thuốc lá ba số 5, bóc giấy kiếng, đưa cho Trác và nói. Bây giờ thì thám tử muốn biết điều gì trước. Thầng Ý Dương Ngọc Trác cảm thấy ngượng ngùng khi nghe nhạc sĩ Văn Thuận gọi mình là nhà thám tử một cách chân thật. Trác ngập ngừng đáp. Tôi... tôi không dám yêu cầu anh cho tôi biết điều gì trước, điều gì sau. Tôi hy vọng anh sẽ cho tôi biết những điều mà anh thấy là mấu chốt nhất để có thể khám phá những bí mật trong vụ án Hoàng Hồng. Nhạc sĩ Vân Thuận nguyện miệng cười, giọng có vẻ chua chát. Công an đã bắt họa sĩ Đức Tuấn. Tôi nghĩ sự bí mật đã được khám phá rồi chứ. Chẳng lẽ Đức Tuấn vô tội? Thượng quý Dương Ngọc Trác đưa tay vuốt mái tóc bên trái, rồi anh gãi đầu như biểu lộ một điều gì đó không đạt được kết quả mong muốn từ mấy tháng qua. Họa sĩ Đức Tuấn vẫn chưa được trả tự do, Những căn cứ nghi vấn anh ta là thủ phạm giết Hoàng hồng đã lắng xuống sau vài ngày chôn cất sau người con gái xấu xí ấy. Thợ Quý Trác đang lúng túng tìm câu trả lời thích hợp để trả lời nhạc sĩ Văn Thuận, nhưng những giây phút trôi qua, anh vẫn còn trong vòng luẩn quẩn, có nên trả lời sự thật về họa sĩ Đức Tuấn không? Chắc biết, mình không có quyền hạn để vượt quá cái nguyên tắc tuyệt mật của ban điều tra vụ án đã đề ra. Thầy Trác vẫn im lặng, nhạc sĩ Văn Thuận lên tiếng. "Theo tôi, anh Trác nên giờ lại hồ sơ vụ án giết nhà báo Phan Mỹ trước đây." Chắc anh còn nhớ vụ đó. Vâng. Khi đọc hồ sơ ấy, anh nên chú ý nhân vật mà giới giang hồ, tay chân của các nhóm làm chính trị lúc bấy giờ, gọi cái thằng xà dây thun lòng. Anh có nghe nói đến hắn chưa? Thượng quý chắc không nén được cười vì lần đầu anh mới nghe một tên có biệt hiệu kỳ dị như vậy. Nhạc sĩ Văn Thuận ngẩng mặt lên rồi nhấn mạnh. Anh nên chú ý nhân vật đấy. Nhân vật có cái biệt danh kỳ dị nhất trên đời. Chính hắn, anh Thuận à. Thượng quý ngậm nghỉ dây lát Rất tiếc chúng ta đến phòng lưu trữ hồ sơ của Tổng nhà Cảnh sát Quốc gia và nhà Cảnh sát Đô Thành của chế độ Sài Gòn tìm kiếm hồ sơ có liên quan đến vụ ám sát nhà báo Phan Mỹ. Nhưng cả hai nơi đó không có một mảnh giấy nào cả. Các anh có lục hồ sơ ở ty cảnh sát quận nhất chưa? Còn như chúng tôi đã làm xong mọi việc truy cứu tầng thư hồ sơ ở các nơi. Nhưng kết quả như tôi đã nói vậy. Thế mà tôi cứ tưởng cái thằng nửa rơi nửa chuột ấy có hình ảnh trong lưu hồ sơ của Cảnh sát chế độ Sài Gòn. Bây giờ mới khó đấy. Anh có thể cho tôi biết tại sao anh nói về cái thằng khẳng định nó là cái thằng nhạc sĩ Vân Thuận tiếp lời ngập ngừng của Thượng Úy Dương Ngọc Trác. Tôi lần lượt trả lời anh. Trước hết tôi nói cho anh nghe cái biệt danh của hắn. Khoảng đầu năm 1971, tôi đi uống cà phê ở nhà hàng Gribble. Anh biết chỗ ấy chứ, nơi mà giới báo chí gọi là Radio Cartinat đấy. Ở đó bao nhiêu tin tức chính thức và không chính thức đều thuộc loại thâm cung bí sử của Dinh Độc Lập sứ quan Mỹ đều được tiết lộ bởi những nhà báo trong nước và ngoài nước Văn Thuận gỡ kiến đen lau đôi mắt mù dây lát rồi nói tiếp Tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ ra rồi Hôm đó tình cờ tôi gặp cô Kiều Hương Cô này có mộng trở thành nghệ sĩ cải lương nên có tới chỗ tôi học cổ nhạc Nhưng sau đó trời xui đất khiến thế nào cô bỏ mộng ấy đi vào con đường thực tế hơn Cô Kiều Hương đã trở thành thư ký riêng trong một nhà chính trị giờ giờ Ưng Ưng vừa nhảy ra một tờ báo chống cộng. Đó là tay chủ bút Lý Đạt. Tôi kể cả kê dây ngẫm quá, để tôi toàn tắt lại. Nhạc sĩ Vân Thuận đứng lên đi vào trong phòng riêng, 10 phút sau anh đem cuốn album trao cho Thường Úy Dương Ngọc Trác và nói: "Anh giờ trang áp chót có ảnh cô gái tóc dài trông khá đẹp, đó là cô Kiều Hương đấy." Trác làm theo lời nhạc sĩ Vân Thuận, anh bột miệng: "Ơi, cô này xinh quá, trông quen quen anh Thuận à?" Văn Thuận cười Tôi thấy nó có ra hồn sao đâu Tôi chỉ nghe người ta mô tả thôi À tôi nói tới đâu rồi À anh gặp cô Kiều Hương ở Gribble à, à hôm ấy cô ấy ngồi với một người thanh niên Người đó được giới thiệu tên tuổi hàn hoi Nhưng tôi quên mất cái tên cúng cơm Mà chỉ nhớ cái biệt danh kỳ dị ấy Lúc đầu tôi tưởng anh ta là người Lào Nhưng không phải Cái biệt danh kỳ gì ấy do cô Kiều Hương đặt cho hắn Như thế chúng nó phải có chuyện gì rồi Phải không anh chắc Tôi làm sao mà biết được Thì mình phải đoán chứ Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Nhạc sĩ Văn Thuận cười. Theo tôi, đó là chi tiết quan trọng. Tại vì từ chỗ đó mới dẫn đến những chuyện khủng khiếp về sau. Thật vậy, sau khi nhà bác Phan mỹ bị giết, tôi gặp Kiều Hương cũng tại Griebel. Tôi có hỏi anh chàng salon ấy đâu rồi. Cô ta chỉ trả lời, người hùng ấy đang lên Đà Lạt lánh mặt một thời gian. Bỗng dưng nhạc sĩ Văn Thuận vỗ đùi reo lên. Tôi nhớ tên hắn rồi. Có lẽ nhờ kể chuyện có đầu có đuôi, nên tôi mới nhớ được tên hắn. Hắn là Trung, Đỗ Văn Trung hay là Võ Văn Trung gì đó. Chắc chắn là Văn Trung. Anh chắc biết không, chính hắn là người hạ sát nhà báo Phan Mỹ đó. Do sơ hở của Kiều Hương gọi Trung là người hùng. Tôi vận hỏi nên cô ta đã tiết lộ chính Trung đã ra tay giết Phan Mỹ. Trước đó một vài ngày, Phan Mỹ viết bài tố cáo tên chủ bút Lý Đạt lấy tiền của cơ quan ra để ra báo. Lý Đạt rất sợ chuyện này. Ông ta không phải vì sợ mang tiếng làm tay sai cho Mỹ, mà sợ số tiền lấy được sẽ phải chia đều cho chủ nhiệm, tổng thư ký thư ký tỏa soạn vân vân Nên lão cho đàn em ra tay để dằn mặt những hai dòm ngó số tiền của lão. Chính cái thế chính trị ấy mà các cơ quan cảnh sát của Sài Gòn không mở một cuộc điều tra. Thế bây giờ... Văn Thuận ngắt lời trác. Anh để tôi kể tiếp. Bây giờ, chủ bút đi đặt đã chết hơn 10 năm qua. Ông ta được thủy táng trong một chuyến trốn chạy bằng tàu biển. Cô Kiều Hương đã di tản trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và tôi nghe nói cô lấy một thằng Mỹ già. Lão ấy trước đây ở Việt Nam, và chính là người giúp tiền cho nhà báo Lý Đạt. Còn thằng Trung vẫn ở đây. Có vài lần tôi gặp hắn buôn bán ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng. Nghe nói bây giờ hắn giàu lắm, thế lực lắm, quen toàn các vị cán bộ thương nghiệp. Hắn là tay móc hoặc thuộc loại siêu đấy. Nhạc sĩ Văn Thuận ngưng nói, uống nước và anh không nghe thượng úy Dương Ngọc Trác nói lời nào. Anh đoán biết Trác nghĩ gì, anh nói. Có lẽ anh thắc mắc tôi kể tên Trung ra đây để làm gì, có liên quan đến vụ án Hoàng Hồng như thế nào chứ gì. Tôi phục anh đấy. Có liên quan đến vụ này thì tôi mới kể chứ. Văn Thuận cười, thay vì nói để từ từ, anh khẽ nói. Để tì tì. Để ti ti thượng quý dương học Trác khẽ nằm lại và thầm khen anh chàng nhạc sĩ mù biết dùng những ngôn ngữ ngộ nghĩnh trong lúc đối thoại, khiến người nghe bị thu hút một cách đặc biệt. Mà dù Trác đang nôn nắng muốn nghe Văn thuần tiếp nối câu chuyện về tên Trung có liên hệ như thế nào đến vụ án Hoàng Hồng, Trác đưa đai vuốt tóc một thói quen của anh trong lúc tìm kiếm một câu nói nhằm mở gút cho vấn đề có tính cách nóng bỏng. giây lát sau, Trác lắc đầu và đành hỏi một câu vụng về. Anh Thuận, hiện nay tên Trung vẫn còn buôn bán ở chợ rời Huỳnh Thúc Kháng. <cười> anh lại đốt cháy giai đoạn rồi. Tôi đã nói với anh rồi, hãy để tì tì. Dư Ngọc Trác lấy điếu thuốc gắn lên môi, châm lửa diết một hơi dài, đoạn buông một tiếng vâng ngượng ngập. Nhạc sĩ Văn Thuận lại đứng lên đi vào phòng riêng, những âm thanh khô khan từ trong phòng vọng ra. Điều đó làm cho chắc ván đoán rằng Văn Thuận đang tìm cái gì đó và rất có thể người nghệ sĩ mù đem đến cho anh thêm một tư liệu giá trị ngoài tấm mảnh kiểu hương. Chừng 5 phút sau, Văn Thuận đi ra phòng khách và trên tay anh có một cuốn băng cassette. Anh đoán được trong này có cái gì quan trọng không? Văn Thuận vừa hỏi vừa để cuốn băng cassette vào túi áo anh. Có lẽ trong ấy có giọng ca tiếng hát của tiên Trung. Nhạc sĩ Văn Thuận đập mạnh vào vế mình, da gà nổi lên hai cổ tay của anh, giọng đầy phấn khích. Giỏi lắm, giỏi lắm. Anh làm công an được lắm. Bây giờ nói thật nha, tôi không còn thất vọng với anh nữa đâu. Văn Thận cười vang, rồi cơn ho sặc sụa, kéo đến, làm mặt mút anh đỏ như gà đá. Nói thật, nếu anh chắc đoán không đúng, thì tôi không bao giờ đưa quần băng giá trị này cho anh đâu. Cách đây mấy năm, tên Trung có tổ chức một buổi nhậu tại phòng trọ của hắn. Dường như hôm đó hắn giới thiệu là ngày sinh nhật thứ 36 của hắn. Trung có mời 10 người bạn làm ăn với hắn. Và quan trọng nhất là có vài em biết hát bọng cổ đến dự Trung đến nhà năn nỉ tôi Bỏ chút ít thời gian đến chơi Và đem đàn giúp cho mấy em ca Tôi nhận lời Văn thuận móc túi lấy cuộn băng cassette Trao cho thượng úy Dương Ngọc Trác Anh đem về đi Tất cả không khí trong buổi tiệc đều có trong hít cả Đặc biệt tên Trung không ca hát Nhưng hắn nói rất nhiều Anh Trác cần cứ giọng nói của hắn để tìm hắn Công việc này khó lắm đấy Trác cẩn thận cất cuộn băng vào túi sách Tôi không ngờ anh giữ được cuộn băng giá trị này Có lẽ hôm đó uống xỉn xỉn nên tôi đàn hay kỳ lạ Chính tính đàn đó Tôi mới bảo tên trung sang cho một cuộn nằm kỷ niệm Anh chắc nhớ đưa lại cho tôi Quần băng ấy sau khi nghe xong Vâng Chúng tôi nghe đồng thời sang xong Sẽ gửi lại cho anh ngay anh. anh còn hỏi tôi điều gì nữa không Anh Tuần à Tôi muốn anh cho tôi biết thêm một ít chi tiết Tại sao anh cho rằng tên trung có liên quan đến vụ án hoàng hồng Tôi xin hỏi anh một câu nhé Anh cứ tự nhiên Cơ quan công an có cô đủ bằng chứng để kết luận họa sĩ Đức Tuấn giết Hoàng Hồng không? Thượng quý Dương Ngọc Trác lúng túng vì anh không được phép trả lời bất kỳ ai đặt câu hỏi như vậy. Đó là nguyên tắc bảo mật trong lúc điều tra vụ án mà anh không thể vượt qua giới hạn đó. Không nghe chắc trả lời, Văn Thuận cũng đoán biết nhân vật có quyền trả lời câu hỏi ấy không phải là anh chàng thượng úy này. Lúc nào tôi được nghe người có thẩm quyền trả lời câu ấy, thì tôi sẽ cho anh biết những chi tiết quan trọng. Bây giờ anh cứ đem quần băng về nghe. Rồi chúng ta trao đổi tiếp. Anh đừng buồn tôi nha." Jack đứng lên, bắt tay nhạc sĩ Văn Thuận và nói lời cảm ơn chân thành. Trong căn phòng trang bị nhiều máy móc hiện đại tại ban chỉ huy cảnh sát nhân dân, Thượng úy Jack đặt cuộn băng cassette vào chiếc máy cassette hiệu Sony. Anh bấm nút vừa thu vừa phát. Đại tá Vũ và Trung tá Hoàng chăm chỉ theo dõi không khí buổi tiệc sinh nhật của ông Trung được ghi lại bằng băng nhựa. Giọng một người đàn ông Thưa các bạn, hôm nay, sinh nhật lần thứ 36 của tôi, tôi xin hân hạnh giới thiệu với các bạn nhạc sĩ Văn Thuận, người nổi tiếng nhất trong giới nghệ sĩ cổ nhạc đến dự với chúng ta. Và anh, sẽ góp vui với chúng ta bằng uh, bằng cách đàn cho em cầm hà ca sáu câu vọng cổ. Tiếng bộ tay ảo ảo, tiếng nhạc dạo của Văn Thuận. Cầm hà em ơi, đừng mắc cỡ. Giọng cô gái, em... Em rất thân hạnh được giúp vui với anh Chung. Em ca rất dở, các anh đừng chê. Trung tá Hoàng đứng dậy, đến gần chiếc máy phát để nghe rõ hơn giọng cô gái. Lát sau anh tắt máy và nói. Tôi nghe giọng cô cầm hà này. Giống giọng cô gái bí mật đã gọi điện đến báo cho tôi về cái chết của Hoàng Hồng vào đêm xảy ra vụ án mạng. Trung tá Hoàng bấm nút cho măng nhựa quay trở lại. Và anh đưa mắt nhìn đại ta Vũ như xác định một lần nữa giọng cô cầm hà trong băng, chính là giọng cô gái bí mật đã gọi cho anh báo cáo về kết chết của Hoàng Hồng. Và chính cái giọng đó đã tố cáo họa sĩ Đức Tuấn là thủ phạm giết người yêu của anh ta. Đại ta Vũ nhíu mải suy nghĩ, và trong đầu anh lóe lên tia sáng hy vọng, có thể giúp anh sớm thoát ra khỏi sự mờ mịt của một vụ án vô cùng rắc rối này. Hơn hai tháng qua, Ban Chỉ huy Cảnh sát Nhân dân đã nhận được mấy mươi lá thư của những người thân quen họa sĩ Đức Tuấn, bày tỏ sự phẫn nộ, sự mất lòng tin đối với lực lượng công an thành phố nói chung, đối với Đại ta Vũ nói riêng về việc bắt họa sĩ Đức Tuấn. Song song việc nhận thư, Đại ta Vũ cũng đích thân tiếp cha mẹ Hoàng Hồng, các đồng chí có thẩm quyền thuộc các cơ quan, viện kiểm sát, tòa án, ban thanh tra và vài nhà báo đến chất vấn Đại tá về bằng chứng nào đã giam giữ trái phép một họa sĩ tài hoa và đức độ như Đức Tuấn. Đại ta Vũ có lúc lúng túng, có lúc bối rối trong khi phải trả lời với họ. Và như thế thì anh bị họ tấn công tới tấp. Cuối cùng, Đại ta Vũ đã đưa những bản cung, những bản tự khai của họa sĩ Đức Tuấn cho họ xem. Trước sau như một, chính họa sĩ Đức Tuấn đã thú nhận. Anh dứt Hoàng Hồng với lý do là anh sợ một ngày nào đó Hoàng Hồng sẽ không còn trong tầm tay của anh. Ai xem các bản cung, các bản tự khai ấy đều tỏ ra ngờ vực sự hiểu biết của mình và họ thất vọng về con người của họa sĩ Tiếng Tam ấy. Ngược lại, ngay từ ngày đầu, Đại ta Vũ không tin những lời thú tội của họa sĩ Đức Tuấn, vì không có chứng cứ vững chắc. Anh đã ra lệnh trả tự do cho họa sĩ Đức Tuấn trước ngày đám tang Hoàng Hồng, nhưng chuyện giác dối lại xảy ra sau khi trồn cất xong người con gái xấu xố. Đó là sự đầu thú của Đức Tuấn với những lời nhận tội tưởng như rõ ràng. Họa sĩ Đức Tuấn xin được vào tù và xin được xét xử đúng theo luật pháp. Tuấn viết vào giấy trắng mực đen. Chính tôi xít cổ Hoàng Hồng bằng sợi dây bàn ủi mang từ nhà tôi đến sau khi tôi cho cô ấy uống mấy viên thuốc ngủ. Lý do thật đơn giản khiến tôi hành động dã man như vậy vì tôi quá yêu Hoàng Hồng. Tôi sợ. Lời thú nhận này có một chi tiết quan trọng trái ngược lời tố cáo qua điện thoại của cô gái bí mật rằng họa sĩ Đức Tuấn thanh toán Hoàng Hồng để dễ dàng đến với tình yêu khác mà cô gái bí mật tự nhận chính là cô ta mới là thần tượng của Đức Tuấn. Không tìm ra cô gái bí mật ấy thì công tác điều tra của vụ án không thể kết thúc. Đó là mục đích mà đại tá Vũ và các đồng sự của anh đã đặt ra. Đại tá Vũ đứng lên, bước chậm rãi đến gần Trung tá Hoàng và khẽ hỏi liệu anh có nhầm lẫn gì không? Trung tá Hoàng bấm nút play và giọng cô gái phát ra từ chiếc máy hiệu Sony. Hoàng không trả lời Vũ lắng nghe một lần nữa. Vũ đặt điếu thuốc lên môi Nhà khói và chờ đợi Vài phút sau Chúng ta hoảng tất máy Giọng anh đầy vẻ lạc quan Vấn đề quan trọng là Chúng ta có thể tìm ra cô cầm ấy hay không Tôi hy vọng rằng điều đó không khó Đại ta Vũ nhìn Thượng Quý Trác Trác hiểu ngay những gì Trong ánh mắt của đồng chí chỉ huy Anh Điểm đạm nói Bây giờ anh nên gặp nhạc sĩ Văn thuận Em không có thẩm quyền trả lời một vài câu hỏi Quan trọng của anh ấy Nên không thể thu tập điều gì hơn nữa Được, bây giờ em đưa anh đến nhà nhạc sĩ Văn Thuật Anh sẽ ở đó Còn em đi gặp nữ phóng viên Ngọc Lan Nhà báo Lê Thái Quay qua Trung tá Hoàng Còn anh thì đến gặp họa sĩ Đức Tuấn Và phân công một trinh sát đến bộ phận tràng thư hồ sơ Lấy tất cả lý lịch trích ngang Của những người phụ nữ mang tên Cẩm Hà Vũ cười và tiếp Chắc chúng ta đã biết được việc gì Phải làm với các nhân vật mà chúng ta sắp gặp Phải thế không, chắc Chạc khẽ dạ và bấm máy, lấy cuộn băng nhựa, bỏ vào túi, rồi ra khỏi phòng. Dưới tàn cây me cổ thụ nằm trong khuôn viên trại giam T21. Một người đàn ông đang say đắm, với những màu sắc u tối, buồn bã tự họa chân dung mình. Khuôn mặt nhân vật trong tranh hao hao đức tuấn, đó là khuôn mặt của con người đang mong muốn cái chết. Hay đúng hơn đó là chân dung của một con người, vẫn còn trái tim đang đập đều đặn. Nhưng không còn sắc diện của một con người đang sống Thật vậy Đức Tuấn đã chết Còn như cuộc đời anh đã chết Sau khi người yêu anh không còn trên trần thế này Anh không phải là người đàn ông si tình Mà là người biết yêu Và anh thực sự có tình yêu Từ khi gặp Hoàng Hồng Ở cái tuổi gần 40 Biết chút ít nghệ thuật hội họa Nhờ những năm theo học hàm thụ Tại trường cao đẳng mỹ thuật Huế Chúng ta hoàng thầm khen Và toàn lòng mến mộ người họa sĩ có tài và bất hạnh này. Anh đến bên Tuấn bộ bành. Bước chân dung tự họa của anh làm tôi xúc động thật sự. Họa sĩ Đức Tuấn quay lại, vẫn đôi mắt ảm đạp, giọng anh chậm rãi. Chào chúng ta, chúng ta quá khen. Hoàng mỉm cười, giọng trách móc thân mật. Có lẽ anh Tuấn nghĩ rằng tôi không có đủ trình độ để thưởng ngoạn những tác phẩm hội họa. Xin lỗi, tôi không dám nghĩ như vậy. Chúng ta hoàng đưa gói thuốc mời họa sĩ Đức Tuấn. Anh bối rối cầm điếu thuốc đặt lên môi Hoang bật lửa, Tuấn mồi vàng. Xin lỗi anh, tôi đã bỏ hút thuốc. Hoàng Hồng không thích tôi hút thuốc. Tôi đã hứa, và bây giờ tôi vẫn giữ lời hứa đó, mặc dù cô ấy không còn nữa. Hoàng cố phá trò trước những lời nghẹn ngào của họa sĩ Đức Tuấn. Anh là một người trước sau như một, chứ không phải là người trước sau như mười, giống như những kẻ khác. Tôi rất mến anh. Họa sĩ Đức Tuấn cắn hai hàm răng lại, qua hàm anh bệnh ra. Dường như anh cố kìm chế sự xúc động có thể làm người nghệ sĩ này rơi nước mắt. Giây phút sau giọng tuấn khàn đục Thưa chúng tá, Như chúng ta biết Giới nghệ sĩ như nhà văn, nhà báo, họa sĩ Khi bắt đầu viết hồi ký hay tự họa chân dung mình Thì đó là lúc cuộc đời của họ Coi như đã được ăn bài Nếu tôi có bể nào Một đời xin khẩn thiết của tôi Là nhờ chúng ta giúp đỡ cho người mang mức chân dung này Đặt lên ngôi mộ của Hoàng Hồng Rồi mặc cho ngày tháng hủy hoại đó Tôi nhận lời Mặc dù tôi tin chắc rằng không có sự nếu Xin cảm ơn chúng ta trước thấy cơ hội thuận lợi cho việc điều tra trung tá hoàng thân mật nói với đức tuấn một cô gái tên cẩm hà có giọng nói nhẹ nhàng và khuôn mặt xinh xắn duyên dáng vừa đến ban chỉ huy cảnh sát xin gặp chúng tôi tôi đã ra tiếp cô ấy cô cẩm hà nhờ tôi chuyển đến anh những lời thăm hỏi và đức tuấn tỏ vẻ kinh ngạc thưa trung tá tôi không hề quen biết một cô nào mang tên cẩm hà cả anh thử nhớ lại xem cô cẩm hà là bạn thân của anh trung đấy trung nào kia tôi quen vài anh mang tên trung trung tá vui lòng cho tôi biết đầy đủ tên họ và nghề nghiệp của trung nguyễn văn trung trước giải phóng anh ta là trung sĩ quân cảnh sau giải phóng anh ấy buôn bán ở chợ rời huỳnh thúc kháng xin lỗi trung tá tôi không quen một nhân vật nào như vậy anh cố nhớ thử xem thưa trung tá trí nhớ của tôi không tồi lắm họa sĩ đức tuấn vừa trả lời trung tá hoàng vừa dọn dẹp bàn vẽ xếp các ống sơn dầu và hộp với thái độ hơi bực bội mà dù anh đã cố gắng kiềm chế trung tá Hoàng hơi bối rối vì anh biết mình đã làm cho người họa sĩ mất hết cảm hứng, không thể tiếp tục thả hồn theo những màu sắc u tối để nói lên nỗi đau cổ tuyệt vọng của anh ta. Chúng ta Hoàng vỗ vai Đức Tuấn. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy anh và làm anh không tiếp tục được nữa. Hoa sĩ Đức Tuấn cười nhạt. Thưa chúng ta, không có gì Hoàng giúp Đức Tuấn xếp ra vẽ rồi cả hai đưa bức chân dung tự họa và các thứ lình kình cho vào một căn phòng nằm cạnh văn phòng trực ban của trại giam T21. Căn phòng rộng chừng 16 mét vuông, tường quét vôi màu vàng nhạt, trên tường treo vài chục bức tranh sơn dầu đủ kích thước do họa sĩ Đức Tuấn sáng tác hơn 20 năm qua. Tranh của anh thường mô tả sự buồn bã, sự thầm lặng của những con người cô đơn, hay đúng hơn là niềm mất hạnh của từng đời người. Anh vẽ theo trường phái siêu thực và ấn tượng. Người xem, mà dù không hiểu biết nhiều về hội họa, cũng thấy lòng mình buồn man mác. Đó là sở trường và là tính đặc thù của họa sĩ Đức Tuấn và chính điều đó đã đưa anh đến chỗ đứng khá huy hoàng trong nền hội họa của miền nam trước ngày giải phóng. họa sĩ Đức Tuấn đã được ban chỉ huy cảnh sát cho ở phòng này, cho phép anh mang tranh bảo treo để giúp anh vơi bớt nỗi đau đớn tột cùng đã khiến anh muốn chết. nhận tội giết người để được chết. sự diễn biến tâm lý phức tạp của họa sĩ Đức Tuấn sau khi đưa thi hài của Hoàng Hồng đến nơi an nghỉ cuối cùng đã làm cho ban chỉ huy cảnh sát lo ngại và dĩ nhiên các đồng chí lãnh đạo của cơ quan này phải tìm cách giúp họa sĩ sớm trở lại con người bình thường. Bây giờ Đức Tuấn đã sáng tác được. Tuy vậy, anh cũng chưa từ bỏ lời nhận tội phi lý từ hơn hai tháng qua. Đại ta Vũ, Trung tá Hoàng đã nhiều lần nhấn mạnh với Đức Tuấn rằng anh không phải là thủ phạm. Nhưng anh thì nói ngược lại. Trường hợp này thật hiếm, không chỉ ở thành phố mà rất ít xảy ra trong cả nước. Trung tá Hoàng lần lượt xem kỹ từng bức tranh treo trên tường và anh dừng lại rất lâu trước bức tranh vẽ chân dung hoàng hồng. Đây là bức tranh Đức Tuấn mang tới nhà cô ta vào buổi tối. Và đó là lúc cô gái xấu xố đã vĩnh biệt anh, đã bị kết liễu cuộc đời bởi bộ bàn tay bí ẩn mà cho đến lúc này cơ quan điều tra vẫn chưa kết luận được. Xem bức tranh vẽ hoàng hồng lần này, chúng ta hoàng mới nảy ra ý nghĩ. Đây là bằng chứng để chứng minh họa sĩ Đức Tuấn không thể là thủ phạm, vì đường nét và màu sắc để ngợi ca dung nhan và tâm hồn hoàng hồng là sự rung động thật sự của trái tim họa sĩ. Trong ảnh không có một nét giả dối, sống sượng và thủ án. Trung ta hoàng quay lại nói với Đức Tuấn giọng chân thật. Anh Tuấn, người vẽ bức chân dung này thì không thể là kẻ thù của người trang tranh. Anh có công nhận như vậy không? Họa sĩ Đức Tuấn cắn chặt môi, không trả lời. Anh Tuấn à, bức chân dung này phủ nhận những lời nhận tội phi lý nếu có muốn nói là bừa bãi của anh. Chúng tôi mong rằng anh nên hợp tác với chúng tôi để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Họa sĩ Đức Tuấn đưa hai tay vuốt mặt và thở hắt ra đoạn anh nói với giọng cảm động thưa trung tá, tôi rất cảm ơn trung tá đã bỏ nhiều thời giờ làm việc với tôi, với một người điên, mong trung tá thông cảm. với tôi, trên đời không có cái gì quý hơn tình yêu. khi tình yêu đã mất đi, thì không còn nỗi khổ nào lớn nào hơn và sự đau khổ ấy còn đáng sợ hơn cái chết. chính vì thế mà anh muốn tìm cái chết bằng cách. trung tá hoàng bỏ lừng câu nói, nhìn Tuấn với ánh mắt đầy cảm động. họa sĩ Đức Tuấn nén tiếng thở dài, nói chậm rãi, xin cái anh ta lỗi. bây giờ. Tôi cảm thấy ân hận là đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong hơn 2 tháng qua. Vẫn chưa muộn anh Tuấn à? Anh có thể giúp chúng tôi? Vâng. Anh thử nhớ lại những người bạn hoặc những người quen biết anh coi tên là cẩm Hà và Nguyễn Văn Trung không? Tuấn đưa tay bóp chán Họa sĩ Đức Tuấn ngẩng đầu nhìn xa vắng qua khung cửa hẹp. Chúng ta hoàng giít từng hơi thuốc chờ đợi Tuấn trả lời câu hỏi của anh. Anh thử nhớ lại những người bạn hoặc những người quen biết anh coi tên cẩm Hà hoặc Nguyễn Văn Trung không? Thưa Trung Tán, Hơn hai tháng qua, kể từ khi Hoàng Hồng vĩnh viễn ra đi, đầu óc tôi như điên loạn, chi nhớ giảm sút khủng khiếp, nên anh vui lòng cho tôi vài hôm để tỉnh trí. Chúng ta Hoàng gần đầu thông cảm và lòng anh cảm thấy xót xa cho một nghệ sĩ đang lâm vào nỗi bất hạnh nghiệt ngã. Thưa chúng tá ngày mai tôi có thể đi thăm mộ Hoàng Hồng được không ạ? Hoàng cười, <cười> anh Tuấn, hai tháng qua anh luôn luôn được tự do, anh tự ra manh chứ đâu phải chúng tôi. Vâng, tôi biết như vậy. Anh có cần chúng tôi giúp phương tiện đi lại cho anh không? Thưa không, tôi định đi bộ. Từ đây đến Nghĩa Trang, trên 25 km. Tuấn tiếp lời Hoàng. Thưa chúng tá, chúng ta nhắc nhở điều đó tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ rằng đường dài vạn dặm trăng nữa, tôi cũng chỉ muốn đi bộ đến thăm Hoàng Hồng anh ạ. Hoàng vỗ vai thân mật, và trước khi từ giã, anh khuyên họa sĩ Đức Tuấn nên giữ gìn sức khỏe để khỏi đánh mất hình ảnh người yêu trong tim mình. Tuấn rất cảm động. Quý vị và các bạn thân mến,